1. Hắc Miêu. Xung quanh nhiều người qua lại tấp nập vô cùng, một bóng dáng thon gầy ba vòng hoàn hảo trong bộ đồ màu đen liền thân, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dạ cũng màu đen, tiêu sái từ trong bước ra. Một dàn vệ sĩ đồng loạt cúi chào. "Có cháu." "Ừ." Bóng dáng miễn nhân ấy từ tốn bước lên chiếc Audi màu trắng, nâng nhìn ra cửa sổ, đôi môi căng mộng khẽ nhét. Bắc Kinh, ta một lần nữa lại trở về. Rõ xe từ tốn rời đi, để lại sau lưng thấp thoáng một bóng dáng đứng nhìn theo. Môi mộng cũng cong lên thành một nụ cười không rõ ý vị. Bạch Đồ Tương Bạch Gia Trang Hoàng ơi, cậu chỗ đã về! Tự nhiên, bạch đại pháp từ bên trong nhà, tay trái cầm một chiếc gậy uy nghiêm bước ra, hắn tiến lên tính ôm lấy nàng, nhưng lộ tư lại nhanh hơn một bước, khẽ lách ra một bên, lạnh lùng nói, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Bạch đại pháp cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn tươi cười, được, được, mau chóng dọn phòng cho tiểu thư đi. Bạch đại tư đi vào ôm lấy phút quản gia, hôn lên má bà một cách thân mật. Sau đó không thèm liếc mắt đến cha mình Trực tiếp đi lên lầu Bạch Đại Pháp khẽ cười Lắc đầu Hắn làm sao không biết được tính khí con hắn chứ Bao lâu nay nàng vượt đối với hắn thành ký như vậy Tính cách ngang tàn ngạo nghệ của nàng Thật rất giống hắn Nhưng dù sao lần này trở về Nàng cũng đã đồng ý bước chân vào Bạch Thị Nắm giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành Hắn cũng đã mãn nguyện rồi Một đời này hắn chỉ sợ cơ nghiệp Không ai thay hắn gánh vác mà thôi Bạn lộ tư nằm dài trên giường, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, các phòng này vẫn như trước không chút gì thay đổi, nàng nhắm mắt, tim lại bắt đầu nhói. Chiếc giường này ngày mai, nàng không muốn nhìn thấy nó nữa, vì mỗi khi nằm trên đây, thì cảnh tượng hai thân thể cuốn lấy nhau ở ba năm trước là hiện về. Nếu có ai hỏi tâm tư của nàng liệu đã đóng chưa, trái tim nàng liệu còn đau không, nàng sẽ không ngừng ngại mà trả lời, nàng thật không biết. Trái tim nàng còn đau không, chính nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết thời gian 3 năm ở Australia khiến nàng trở nên trưởng thành hơn. Giờ đây nhìn nàng rất có tư vị của một phụ nữ đã từng trải qua rất nhiều đau thương, không biết nên vui hay buồn. Trong 3 năm qua nàng tiếp xúc rất nhiều với rượu, nàng muốn mượn rượu để quên đi những ký ức hàng đêm cứ mãi ám ảnh nàng. Dần già, nàng lắm vào nghiện ngập lúc nào không hay, cứ mỗi ngày nàng đều phải dùng một chút rượu mới thôi khiến nàng ở trong mơ gạo thét. Bên cạnh đó nàng còn dùng thêm cả thuốc lá để xua tan đi cạn giác lạnh lẽo trong đáy lòng. Từ một bạch độ tư ngay thơ trong sáng, linh hồn nàng dần dần cũng hóa đen, tầm tư cũng ngày càng khét kính, trái tim lại ngày càng lạnh hơn. Nàng cười ưu tư rồi đứng lên đi về phía phòng tắm. Ngày hôm sau, tại Bạch Pháp Một đoàn người đứng trước Bạch Phác cúi đầu cung kính. Bạch Lộ Tư một thân vết đen nghiêm trọng từ từ bước vào. Trình Tố Tố bây giờ đã là trợ lý đặc biệt sau lưng giám đốc trường, sẽ ngước mắt nhìn Bạch Lộ Tư. Lã đã không còn nhận ra Bạch tiểu thư năm nào. Nàng ta sau 3 năm còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều, nhưng bên cạnh đó toàn thân nàng ta cũng tỏa ra một khí chất rất lạnh lùng, càng nhìn càng ra dáng một tổng tài cao cao tại thượng. Gương mặt nàng nơi đã không còn bộc bỉnh như ngày nào. Thay vào đó lại có phần thòn gọn góc cạnh, đoán chắc này cũng gầy đi rất nhiều. Chiếc mũi vẫn cao cao đầy khí chất môi đỏ căng mộng rất quyến rũ, đôi má vẫn to tròn nhưng đã không còn mang nét ngây thơ mà là một màu trầm luân ảm đạm. Đôi khi lại sắc lạnh vô tình. trên tố tố khẽ lắc đầu thở dài, bóng ma mà hát dài kỳ tạo cho bạch đồ tư, thật sự cũng quá lớn. Bạch lộ tư liếp mắt nhìn trình Tố Tố, nàng không tỏ ra biểu tình gì là có quen biết nên trực tiếp lướt qua. Tùy trình Tố Tố cũng có thay đổi không ít, nhất là mái tóc dài ngang vai của nàng ngày nào giờ đã được cắt ngắn thành kiểu tóc bóp rất hợp thời với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Càng làm tăng thêm vẻ đẹp chính trắng theo thời gian, nhưng cũng đâu đến mức không thể nhận ra như vậy. Trịnh Tố Tố nhíu mại nhìn Bạch lộ tư bước ngang qua, lòng có chút tư vị hơi khó tả. Vào đến vang phòng, tổng giám đốc, Bạch Lộ Tư mới mở miệng. Giám đốc Trương, hãy báo cáo chi tiết về hoạt động của công ty trong những năm qua. Vâng. Bạch Lộ Tư hai tay đang vào nhau, đầu ngã vào ghế, mắt nhắm hờ chăm chú lắng nghe. Trình tổ tố đứng bên cạnh lo lâu lại lén nhìn sang nàng. Bạch Lộ Tư trên gương mặt bây giờ hoàn toàn là băng lãnh, thật nhìn không ra cô gái thiện lương ngày nào, đã tự giúp đỡ nàng. Dân. Bạch đồ tư chở cắt ngang khiến giám đốc trường tót mồ hôi lạnh. Bà bẹn lẹn hỏi. Có gì không ổn sao, thưa bạch tổng? Tôi nghe nói ở Bắc Kinh hiện nay, đây có một công ty đối thủ cạnh tranh với chúng ta, cũng rất lớn. Vâng, đó là Hắc Miu, mới vừa thành lập hai năm trước, vị thế quả nhiên không thua gì chúng ta. Bạch đồ tư nét mặt nhàn nhạt, nàng hỏi. CEO bên đó là ai? Nghe nói hình như tên là... Hát gia Kỳ. Bạch Lộ Tư sắc mặt xanh trắng không rõ trạng thái, nằm ngồi thửng thờ một chút rồi bỗng cười. cười. Người quen cũ sao? Thú vị. Giám đốc Trương đương nhiên không hiểu chuyện gì, chỉ có một người hiểu rất rõ chính là Trình Tố Tố mà thôi. Bạch Lộ Tư lại chậm rãi hỏi. Công ty mình ai là Minh Tinh trụ cột? Dạ, là Cindy. Cindy? Vâng. <cười> cô ta không phải là nữ hoàng thị phi sao? Phải lại cô ấy cũng sắp hết thời rồi. cái người làm việc kiểu gì vậy? Đến bây giờ vẫn chưa tìm được một trụ cột khác để thay thế. Bộ bắt Kinh bé nhỏ lắm hay sao? Hay công ty ta không đủ năng lực để tuyển chọn? Dạ không, là do... Thầy giám đốc ấp ống, trình tố tố một bềm mới lên tiếng. Là do hát thị không biết dùng quyền lực gì lôi kéo được về bên đó một số đạo diễn có tiếng, cũng như bầu sô vô cùng mát tay, cho nên những người mẫu hay diễn viên có tài, có nha sắc, đương nhiên được chọn hát thị. Chỉ duy còn có một người. Trình tối tố đột nhiên ngừng lại, quan sát sắc mặt bạch lộ tư. Bạch lộ tư vẫn không nhìn nàng. Tiếp tục đi. Vâng, trên thị trường gần đây đang nổi nhất chính là siêu mẫu chocolate, Cô ta vẫn chưa đầu quân về công ty nào cả, nhưng mức độ phủ sống là trên toàn cầu. Bạch Lộ Từ nhớ lại khi nàng ở Australia cũng có nghe mọi người động hương, thường hay bàn đến cái tên này, nhất là Lưu Văn Nhược, bản thân của nàng. Nghe nói cô ta vừa xinh đẹp, rất cao ngạo nhưng không phải không có tài. Cô ta nổi lên từ mạng xã hội, vừa là người mẫu vừa là diễn viên còn hát rất hay, vũ đạo cũng giỏi. Quan trọng hơn giao tiếp tiếng Anh rất chuẩn, vì vậy không chỉ riêng trong nước, mà hay cả nước ngoài cũng vô cùng nổi tiếng. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có một công ty giải trí nào có thể khiến cô ta tình nguyện đầu quân. Bạch Lộ Tư đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương suy nghĩ. Bạch Thị từ sau khi có đối thủ, hai năm qua ở Bắc Kinh làm ăn ngày càng giảm sút Chứ kể đến công ty vẫn chưa thay thế được trụ cột, nên càng lung lay. cho hàng 3 năm qua thì chỉ quan tâm đến chuyện làm ăn ở Ma Macau, ếch khi đếm xỉa đến Bạch Thị ở Bắc Kinh. Nàng không thể để một phần cơ nghiệp của mẹ nàng cứ như vậy tuột dốc được. Nàng băng mọi cách phải chiếm được chocolate về cho Bạch phát để vực dạy công ty này. Nhưng mà phải dùng cách gì đấy? Quá trọng hơn là hát dây kỳ tại sao lại muốn đối đầu Bạch Thị? Chính chị ta là người có lỗi với nàng, giờ cậu muốn cạnh tranh với nàng sao? Nhưng mà chị ta lấy số vốn đâu ra thành lập công ty? Mục đích sâu xa là gì? Đơn giản làm ăn thôi sao? Bây giờ có thể giải đáp được thắc mắc này chỉ có một người Nghĩ vậy nàng quay sang phân phó Giám đốc Trương Cho người đi điều tra tất cả về chocolate Tôi muốn trong một tuần phải có được tất cả thông tin từ gia đình cô ấy Cho đến đời sống sinh hoạt của cô ấy Vâng Còn nữa Bắt đầu từ ngày mai Trình Tố Tố sẽ là trợ lý riêng của tôi Trình Tố Tố ngạc nhiên nhìn bạch lộ từ Nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu Bạch lộ tư nhàng nhạ nói tiếp. Giám đốc trương, bà ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với trợ lý. Dạ, vâng. Trong phòng chỉ còn lại hai người, bạch lộ tư lúc này mới nhìn thẳng vào mặt Trình Tố Tố, vẽ mặt trầm tư quan sát, khiến Trình Tố Tố có chút lúng túng không thôi. Một lát sau, bạch lộ tư mới lên tiếng. Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ. À, vâng, tôi vẫn khỏe. Ngày đó tôi còn chưa kịp nói cảm ơn cô, tôi... định nhắc chuyện xưa nữa, tôi đã không còn nhớ. Bạch lộ tư đứng lên quay lưng về phía cửa kính nhìn ngắm mọi việc diễn ra bên dưới tòa nhà. Nàng rút một điếu thú chăm lửa, hút. Sao cô không đầu quân về phía hắc miêu? Trình tố tố đang ngực ngờ ngắm nhìn bóng lưng của bạch lộ tư, nghe hỏi nào mới giật mình vội trả lời. Tôi là một người có ơn với ai thì luôn ghi nhớ Cô khi xưa đã giúp tôi rất nhiều Tôi sẽ không vì lợi ích riêng của bản thân Mà ăn cháo đá bát như vậy Có <cười> ơn với cô sao Cô nghĩ quá rồi Ngày xưa tôi cũng chỉ vì chuyện riêng tư của bản thân Nên mới giúp cô thôi Tôi không biết cô có phải vì riêng tư hay không Nhưng cả đời này tôi sẽ không phụ cô Vậy cô vẫn thường xuyên gặp cô ấy chứ Trình tố tố biết cô ấy trong lời nói của Bạch lộ tư là ai nên đáp lời. Cô Bạch, tôi thỉnh thoảng có gặp cô ấy nhưng tôi tuyệt đất không bao giờ truyền thông tin của công ty ra bên ngoài đâu. Cô đừng khẩn trương, tôi không nghĩ cô sẽ làm vậy. Tôi chỉ muốn hỏi nguyên nhân cô ấy thành lập nên hắc thị và từ đâu cô có vốn đầu tư. Nguyên nhân thì tôi thực sự không biết, nhưng vốn đầu tư tôi nghe loán thoáng từ cha nuôi của cô ta. Thạch đầu đức hả? Đại cao giang hồn có tiếng ở Bắc Kinh, hẹn gì tất cả các đạo diệt hay bầu sô giỏi đều quy phụ mình hắc thị, vì sợ. Tôi nghĩ là vậy. Cô thật không biết nguyên nhân. Bạch lộ tư lúc này mới quay đạo nhìn thẳng Trịnh Tố Tố, làm cho sách mạch Trịnh Tố Tố bỗng nhiên ẩn đỏ. Tôi, tôi thật không biết. Bạch lộ tư đi đánh dẫn Trịnh Tố Tố khiến nạt bức giác lui về sau, cho đến khi tấm lưng đụng phải cánh cửa thì mới ngần lại. Bạch Độ Tư áp rác mặt vào tai Trịnh Tố Tố, thì thầm. Hy vọng cô sẽ không bao giờ dối gạt tôi điều gì, vì con người tôi rất khét sự gia tạo. Trịnh Tố Tố nhắm mắt khích thử hương nước hoa gỗ trên người Bạch Độ Tư, trong lòng bỗng nhiên dâng trà một loại cảm xúc mơ hồ, tim cũng đập mạnh, cô mờ màng trả lời. Tôi sẽ không bao giờ dối gạt cô. Bạch Độ Tư lúc này đã quay về chỗ cũ, nhưng hương thơm vẫn còn vương vướng xung quanh Trịnh Tổ Tổ. Được, tôi tạm tin cô, cô ra ngoài đi. Trịnh tố tố lúng túng, sắc mặt vẫn còn đỏ ẩn, cô lắp bắp. À, vâng, à, vâng, nếu nếu có cần gì, bạch tổng cứ gọi tôi. Ừ. Bạch đầu tư đứng trầm ngâm một lúc, rồi khẽ cười. cười. Hát gia kỳ, chỉ là muốn đấu với tôi sao? Chương Hê, Chocles Bạch Tổng, toàn bộ thông tin đều nằm trong này Trường Á Châu đem tài liệu đặt ở trên bàn Bạch Bà Độ từ mở ra đọc mi Tâm cầu chặt Đây gọi là điều tra của các người sao Một chút thông tin về cô ta cũng không có Chỉ có tiểu sử chiều cao cân nặng Mấy thông tin như vậy trên báo thiếu gì hả Bạch Lộ Tư tức dựng đập bàn khiến Trương Á Châu sợ hãi. Rõ ràng sau 3 năm trở về, Bạch Lộ Tư thay đổi rất nhiều từ diện vào đến khí thế lạnh lùng bất người, khiến ai ai khi đối mặt với nàng cũng đều cảm thấy rất khó thở. Bạch Tổng, chúng tôi nhiều ngày qua đã rất cố gắng điều tra, nhưng hình như đằng sau trói lách này có một thế lực rất lớn che giấu hết toàn bộ thông tin cá nhân của cô ta, cho nên... Đủ rồi, ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ. Vâng. Trường giám đốc vội vã bước ra ngoài không dám quay đầu nhìn. Lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Vào đi. Bạch lộ tư chăm chú nhìn người đang tiến vào, gián người gầy ốm, mái tóc bóp đầy cá tính, gương mặt nhỏ nhắn nhưng toát lên vài phần mạnh mẽ, trình tố tố cùng kính nói. Bạch tổng, tôi có một thông tin rất hữu ích từ một người bạn. Không biết cô có nhà hứng muốn nghe không? Bạch lộ tư nhiễu mày, một người bạn chẳng lẽ là... Nhưng này, vừa muốn nghe xem rốt cuộc đó là thông tin gì. "Cô nói? Vâng, nghe nói tối nay Chocolate sẽ đến tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật của đạo diễn nổi tiếng Trách Lưu, và mấy thấy một tờ thiệp cũng vừa được gửi đến cho cô." Bạn đột tay những lấy bao thư mở ra, khóe miệng khẽ nhếch. "Tại sao cô ấy lại nói thông tin này cho cô, dù biết cô sẽ báo lại với tôi? Chẳng phải Hắc Mi cũng đang có định thầu tóm Chocolate sao?" Trịnh Tố Tố miệng cười đáp, Cô ấy muốn tôi chuyển lời lại với cô rằng, cô ấy chỉ muốn cạnh tranh công bằng. Vậy, tối nay cũng có cô ta. Không, cô ấy còn đang ở Singapore mừng chút chuyện, nhưng trước đó cô ấy cũng đã có gặp qua chocolate rồi. Cô ấy còn nói khi quay về Bắc Kinh hy vọng sẽ gặp cô thảo luận vài vấn đề liên quan đến làm ăn. Thảo luận? Tôi nhớ hai công ty hoàn toàn đối lập, có vấn đề gì để thảo luận. Cái này tôi thật không biết, nhưng cô ấy nói chỉ có lợi cho cô. <cười> cô ấy thực muốn giúp tôi sao Tốt vậy sao Bà Tổng Tôi hiểu vì sao cô ta muốn làm như vậy Chỉ vì ngày xưa Cô cũng đã giúp đỡ cô ta rất nhiều Khó sao phải bây giờ sau 3 năm Cô ta tính trả ơn tình <cười> Thật lý thú Được Nói với cô ấy tôi sẽ chọn một ngày đẹp trời cùng cô ấy hội ngộ Cô ra ngoài đi À mà tối nay cô cùng tôi tham dự tiệc Vâng Trình tố tối trước khi ra khỏi cửa còn nhìn thấy được nét mặt âm trầm của Bạch Lộ Tư. Chẳng lẽ nàng ta thực sự đối với gia Kỳ không còn là hận, mà chẳng qua bây giờ chỉ còn là một người xa lạ. Giai Kỳ, chắc bồ phải cố gắng rất nhiều rồi. Bạch Lộ Tư trạm ngầm lấy trong túi áo ra một bình rượu tay loại nhỏ, mà lúc nào trong người nàng cũng mang theo. Uống một ngụm, cố nén tất cả khó chịu vào lòng, nàng cười chua chát. <cười> trả nợ ân tình, trả thế nào? Bù bao nhiêu? Liệu chỉ có thể xóa và được mơ chất đau thương trong lòng tôi không? Hắt dài kì. Chiếc Audi dừng trước cửa nhà Trình Tố Tố, nàng gực đau cảm ơn A Từ rồi bước lên ngồi kế bên Bạch Lộ Tư, không khí trong xe thật ngột ngạt. Trình Tố Tố len lén đưa mắt nhịp người bên cạnh, cô kinh diễm khi nhìn thể nhan sắc động lòng người của Bạch Lộ Tư. Nàng như cũ vẫn trưng dụng y phục màu đen, màu sắc tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí và sang trọng. Bạch lộ tư diện một chiếc đầm ôm sát nách, cổ được thiết kế theo phong cách sườn xám, phía sau phơi bày toàn bộ tấm lưng trắng như ngọc, chiếc váy xẻ sau để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Chiếc đàm còn được đính rất nhiều đá quý, nhìn cứ như một bầu trời đêm đầy sao, khoát lên làn da trắng lõn của lộ tư càng thêm kiều diễm. Chiếc đàm khéo léo thu lên ba vọng hoàn hảo của nàng, dù là đang ngồi cũng đủ là mê đắm lòng người. Gương mặt bạch lộ tư nhỏ nhắn góc cạnh, tóc vấn cao chỉ trừ lại hai mái xoăn dài tùy ý buồn lơi, ngủ quàng khuôn mặt tình xảo như một minh tên điện ảnh. Ánh mắt to tròn ẩm ướt, trong quyến trụ cực mỹ. Thiêm trình tố tố bẩm nhiên đập mạnh, gương mặt bức giác đỏ bừng. Nàng cố gắng quay sang nơi khác để giấu đi biểu tình lúc này. Không hiểu sao trình tố tố cảm thấy toàn thân chật dừng lên khi nóng vô cùng, tim cũng vì thế đập nhanh hơn. Chợt bạch lộ tư cất tiếng hỏi. cô sao vậy Không khỏe. Tôi, tôi không sao. Nếu không khỏe, một lá cờ ở sau lưng tôi. Đừng uống rượu nhiều. Ờ, vâng. Biệt thự Ro, mang phong cách trích Tây Âu, phi đạo diện Jack Lou, mang hai dòng máu hoa pháp, nơi nơi ở tự nhiên cũng được thiết kế theo sở thích của ông. Vô cùng lãng mạn. Bà phủ hậu như toàn bộ biệt thự đều là hoa hồng. À, Bạch Lộ Tư bước xuống xe đứng giữa hai hàng hoa hồng và tôm lên vẻ đẹp kiêu sa của nàng Đạo diễn trách từ trong nhà nhìn thái cũng phải trầm trồ suýt xoa Ồ, oh, beautiful Ông nhìn chóng bước ra hôn lên bàn tay nàng Bạch Lộ Tư cười yêu mị tự giới thiệu Tôi là CEO của Bạch Pháp Bạch Lộ Tư hân hạnh gặp ngài Ồ, hóa ra là bạch tổng, thật hân hạnh Ban nãy tôi còn tưởng tiên nữ nào xuất hiện Trong sự nghiệp của tôi, ngoài chocolate tôi thật sự coi là nàng thơ ra Hình mẫu lý tưởng thứ hai trong những tác phẩm điện ảnh của tôi chắc chắn phải là cô Tôi có nghe về cô rất nhiều, nhất là tài năng dương cầm của 102 <cười> Ngại quá khen rồi, thật ngại quá Đó cũng chỉ là đời đồn thôi, tôi không được tới mức độ ấy đâu Vậy tôi phải ghen mới biết được Hay là nhân dịp sinh nhật tôi hôm nay tôi có vinh hạnh được thưởng thức không? Được, không vấn đề gì. Xem như món quà thứ hai tôi tặng ngài. Ồ, hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi rồi, merci beaucoup. Không có gì, chỉ là hiếm một khúc nhạc thôi, nghe đừng khách sáo. Mời vào, mời, thật thức lễ quá. À, đây là trợ lý của tôi, Trinh Tô Tố. Hey, that be you beat you. Chết lưu lại hôn lên tay Trịnh Tố Tố khiến nàng ngại ngồm gật đầu đáp lại. Bạch lộ tư khoát tay Chết lưu bước vào sạch lớn, tất cả mọi người đều trầm trồ khi ngợi nhan sắc xuất chúng của nàng. Bạch lộ tư chợt cảm thấy không thoải mái khi cảm giác có một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn nàng. Ở đây có rất nhiều ánh mắt cũng đổ về phía nàng, nhưng đều là chim ngưỡng vẻ đẹp trên người nàng, còn ánh mắt này là như đang dò xét mọi thứ trên người nàng vậy. Bức giác nàng quay đầu nhìn thì phát hiện một bóng người cao gầy đang uyển chuyển bước về phía nàng Cô ta trên người mặc một chiếc đạm không dài giống eo màu xanh ngọc bích, khoát khờ bên ngoài một chiếc áo dạ vét cũng màu xanh, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, gương mặt cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại rất cao ngạo và lạnh lùng. Bóng dáng ấy còn chưa kịp đến gần, đã nghe thấy Jack Lou la lên. À, Black, qua đây để tôi giới thiệu em với một người. Bạch Độ Tư sự sốt nhìn, thì ra đây là siêu mẫu nổi tiếng mà ai cũng muốn tranh giành sao. Quả thực từ sắc đẹp đến khí chích của cô ta được toát ra một vẻ cao nhân khó cưỡng. Nam nữ nhân như nàng còn bị hút hồn, huống chi là nam nhân. Chocolate nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người Bạch Độ Tư. Bạch Độ Tư nhíu mày thầm nghĩ, người này thật kỳ lạ. Bạch tổng, đây là siêu mẫu chocolate, một viên ngọc quý đang nổi trong giới giải trí nước nhà. Bạch đây là bạch tổng của công ty giải trí vô cùng tiếng tâm, Bạch Pháp, Bạch Lộ Tư. Chào cô. Chocolate nở nụ cười đưa tay bắt lấy tay Bạch Lộ Tư nói tiếp. Tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ cô, cô Bạch. Cô biết tôi sao? Cô biết tôi sao? Cảm nhận biết mà còn rất rõ vì tôi là một fan cuồng của cô mà. Năm xưa trong một dịp tình cờ tôi nghe được cô hòa tấu và từ đó rất yêu mến cô. Khi cô biểu diễn trên sân khấu, thường thái cùng ánh mắt cả khí chất xung quanh như tỏa trong thứ ánh sáng vô cùng hấp dẫn tôi. Từ đó tôi tìm hiểu và sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc cũng như thông tin về cô. Nhưng ba năm trở lại đây tôi không còn thấy cô biểu diễn nữa. Tôi nhớ không làm lần cuối thấy cô trên sân khấu là lúc cô rời Bắc Kinh, trở về Australia. Trịnh Tố Tố ở bên cạnh đưa mắt như Bạch Lộ Tư, ngày đó cũng là ngày Bạch Lộ Tư mang trong người đầy đau thương nhất. Bây giờ có người nhắc đến khiến cho Trịnh Tố Tố rất lo lắng cho nàng, nhưng sắc mặt Bạch Lộ Tư vẫn rất thản nhiên, nàng cười đáp. <cười> ba năm nay tôi qua Úc để học khóa điều hành nhân sự, mục đích sau này kế thư Bạch Thị, cho nên cũng không có nhiều thời gian cho việc chơi đàn. Thì ra là vậy, thật đáng tiếc. Black, em không cần tiếc đối như vậy vì Bạch Tổng đây đã đồng ý biểu diễn một ca khúc dành tặng anh hôm nay đó. Thật sao? Thật tốt, tôi lâu nay cũng đang học thanh nhạc. Không biết tôi có vinh dự hát biểu diễn chung với cô không? Ờ, được. Bạch Lộ tư tư cười, bây giờ làm thân với cô ta không phải rất lợi cho vấn đề hợp tác sau này sao? Thật đúng ông trời cũng có ý giúp nàng. Được, được, vậy tôi nhanh chóng cho người chuẩn bị. Jack Lưu hào hứng nói, đêm nay được hai đệ nhất mỹ nữ cùng đang cùng hát tặng cho ông. Thật sự là quá nở mày nở mặt. Bạch lộ tư quay sang hỏi chocolate. Cô muốn hát bài gì? Ờ, uh, Unread My Heart của Tony Bratton. Cô biết chứ, tôi rất thích âm điệu và lời của bài hát này. Vừa hay, tôi cũng rất thích. Vậy thì tốt rồi. Alo, alo. Jack Lưu đang đứng trên sân khấu thử mít, ông hào hứng nói to. Cảm ơn mọi người đã vô cùng nể mặt tôi khi đến tham gia bữa tiệc này. Trước hết tôi xin chương thành cảm ơn các vị bạn bè thân hữu cũng như những đối tác thân thuộc của tôi đã dành chút thời gian quý báu để đến đây. Nếu có bất cứ sơ suất gì, mong quý vị bỏ qua cho. Bạch Lộ từ lúc này mới nhìn quanh quả không hổ danh ông Hoàng tạo nên các phim bom tấn vì xung quanh toàn những ca sĩ diễn viên, thậm chí những người mẫu rất có tên tuổi trong ngành giải trí tại Bắc Kinh và cả nước ngoài. Nếu có thể thông qua mối quan hệ thân thiết của Chocolate cùng Jack Liu, kéo cả hai cùng đầu quân về Bạch Thị thật quá tốt. Nên việc bỏ ra một chút sức để lấy lòng hai người này cũng không gọi là uổng phí. Sau đây tôi thật vinh dự khi được sướng tên hai mỹ nhân sẽ cùng nhau trình diễn như một phần quà tặng cho tôi trong dịp sinh nhật này. Đó là người em rất thân thiết của tôi, siêu mẫu kim diễn viên Chocolate. Tiếng phổ Tây ven lên đầy trời đủ chứng minh cho mức độ nổi tiếng của cô ta. Và Bạch Lộ Tư, bạch tổng của công ty giải trí nhất nhì, Bạch Pháp, và cũng là mỹ nữ số 1 về dư cầm tại Bắc Kinh. Bạch Lộ Tư có chút thẹn thùng vì lời giới thiệu hơi thái quá của trách lưu nên đỏ mặt. Tiếng vỗ tay dành cho nàng cũng không kém chocolate là bao, vì trong giới giải trí tại Bắc Kinh ai lại không biết đến cái tên Bạch Đại phát càng biết đến viên Dạ Minh Châu trong tay ông, Bạch Lộ Tư. Bây giờ được diện kiến ai cũng cảm thấy vô cùng phình dựng. Chocolate nhìn bạch lộ tư đang ngượng ngồm thì chờ cười. Cô nắm lấy tay nàng cùng bước lên sân khấu. Hoang hô, Chocolate! Hoang hô, bạch lộ tư! Tiếng riêng hòa vài lên giữa không trung, Jack Lưu phải cực lực áp chế cơ phấn khích của mọi người, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai cùng biểu diễn. Chocolate đón lấy mít trong tay Jack Lưu rồi cười nói. Xin chào mọi người, tôi là Chocolate! Như mọi người cũng biết, tôi hiện là người mẫu kim diễn viên, nhưng là rất đam mê ca hát, nên chuẩn bị lấn sưng sang thị trường âm nhạc. Tôi cũng chỉ đang trong quá trình học thôi, nếu có sơ suất gì, xin các vị đừng có chê cười nha. Hoang hô, chocolate, chocolate. Cả hai nhìn nhau gật đầu, Bạch Lộ Tư nhanh chóng ngồi vào chiếc dương cầm màu đen bên cạnh. Không gian lúc này trầm xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Tý ngạc du dương theo từng ngón tay Của bạch lộ tư vàng lên Chocolate đứng kế bên đàn Chăm chú như bạch lộ tư Trong ánh mắt đi mang đầy ấm áp Cô cứt tiếng hát Don't me in all this pain Don't me in all brains Come back and bring back my smile Come a tragedy away I need you to harm me now The night is so unkies Bring back tonight When I have you beside me Unripe my heart Say you will love me again Undo did her you when you were kids on the door? And what kids are of my life? And why did she so many nights? Cả đài sảnh như đấm chìm hoàn toàn và tiếng chi cạp du dương, tiếng hát mê lọng người cùng với biểu cảm trên gương mặt của cả hai. Bạch lộ tư vừa đàn, lau lau lại ngước nhìn, này như đang lọt vào ánh mắt mê đắm của Chocolat. Khiến cho lòng nàng dương lên một cảm giác vừa quen thuộc lại rất lạ lẫm Cảm giác như tất cả ánh mắt cưỡng chỉ nụ cười và hơi thở của cô ấy đều tồn tại ở trên người nàng. Cả hai ánh mắt chạm nhau, không gian như ngưng động chỉ còn lại hai người trên thế gian này. Mới ký ức năm xưa lần nữa là mạnh mẽ ùa về trong đầu Bạch Lộ Tư. Lúc ấy thời gian cũng ngưng động như vậy. Lúc ấy người kia cũng nhìn thẳng vào mắt nàng mà hét lớn. Bạch Lộ Tư, tôi yêu em. Tôi thực sự rất yêu em. Unrisk my heart. Đừng làm tan nát trái tim tôi. Câu cuối cùng của bài hát vừa nhất cũng là lúc giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Bạch Lộ Tư. Tiếng vỗ tay ẩm ẩm vang lên. Bạch Lộ Tư lâu vội khóe mắt. Dĩ nhiên động tác rất nhanh nên không ai phát hiện ra điều bất thường. Mọi cử chỉ của nàng chỉ duy nhất lọc vào tầm mắt của một người. Hai người cúi chào rồi cùng đi xuống sân khấu nhưng lại không gian cho chat lưu. Bạch Lộ Tư tay cầm một ly rượu bước nhanh ra khỏi đại sẵn. Cô nói với Trình Tố Tố. Cô trong này đời tôi, tôi tản bộ một lát, nhớ đừng uống nhiều rượu. Vâng. Trình Tố Tố thơ thẫn nhìn theo bóng dáng cô lạnh của Bạch Lộ Tư khuất xa, trong lòng có chút lo lắng cho nàng. Lát sau lại một bóng dáng cao cao bức giác xẹt nhanh qua người Tố Tố, khiến nàng có hơi giật mình, là cô ta. Bên ngoài không gian thật yên tĩnh khác xa so với bên trong, Bạch Lộ Tư đi đến một khu vườn rất đẹp xung quanh trải đầy hoa hồng xanh, còn có những dây đèn gian cao, phong cảnh vô cùng nên thơ. Nàng nhắm mắt cảnh những làn gió đêm đang mơn mang da thịt. Hương hoa hồng thoảng thoảng khiến cho trái tim nàng như bình ổn lại đôi chút. Nhắm nhát chút rượu, nàng lại đưa tâm hồn mình lây loại vào mớ chiếc xa xưa. Kiếp này chúng ta được bao giờ gặp nhau nữa. Lúc đó nàng đã nói như vậy, lúc đó mất chi kia thư cỡ nào. Nhưng giữa nàng và chị ấy có quá nhiều hiểu lầm và trái tim chị ấy chứ bao giờ chân chính thuộc về nàng. Phải nói cảm giác yêu một người đến suy ngốc, yêu đến mấy năm trôi qua vẫn yêu. Nhưng đến khi nhận lại chẳng là gì cả. Cảm giác đó, nó đau đến mức nào? Nó đau đến mức môi cả trái tim ra vẫn còn thấy nhói. Ba năm qua vì yêu chị ta mà nàng phải ôm biết bao nhiêu vết thương trọng chất vào lòng. Nỗi đau cuối cùng chị để lại cho nàng cũng thật quá lớn, đến mức nàng không phúc giây nào có thể quên. Nhưng liệu sau bao nhiêu năm gặp lại, trái tim này có thể vì chị ấy mà lần nữa đập mạnh. Nàng cũng không chắc. Như bạn nãy khi đắm chim vào bài hát ấy, trái tim nàng lại thần kỳ đau đớn. Hơi ảnh người kia lần nữa xâm nhập vào tâm trí nàng. Một chiếc áo được khoát lên vai nàng, khiến nàng giật mình thức tỉnh. Tiếng nói ấm áp vang lên. Gió đêm rất lạnh, cẩn thận trả bệnh đó. Là cô Sao? Không vui khi thấy tôi hả? <cười> Chúng ta vừa xong tấu, lẽ nào lại không vui khi thấy cô? Chóc lách nhìn nàng tươi cười rồi cục nhấp một miếng rượu trong ly của mình Bạch Tổng đang có tâm sự sao? Ừ, không Không, nhưng giọt nước mắt kia của cô đã bán đứng cô Cô thấy sao? Tôi vẫn luôn nhìn cô, chưa bao giờ rời mắt Một câu này khiến trái tim đang tổn thương của lộ tư bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Cảm giác lúc này thật khó tả, thì ra nàng vẫn còn có một người fan trung thành như vậy sao? Lại còn là người mà nàng đang đau đầu nghĩ cách săn đón. Có phải ông trời thật đang bù đắp cho nàng không? Nghĩ thế nàng chợt mỉm cười. Nụ cười chỉ trong phút chốc thôi lại khiến cho tâm hồn chocolate phải điên đảo. Bạch lộ tư là một người không thích vòng vo, nên nàng tranh thủ đi thẳng vào vấn đề. Cô tài giỏi như vậy, liệu có nghĩ đến việc tìm một công ty chống lưng cho cô lâu dài để phát triển thêm không? Ý cô là... Cô thông minh như thế, chắc chắn biết tôi muốn nói gì. Chót lát không trả lời chỉ miệng cười, tiếp tục nhắm rượu, bạch lộ tư nói tiếp. Nếu cô có thể tin tưởng tôi... Dựa vào đâu, tôi có thể tin cô? Chót lát hỏi lại, bạch lộ tư âm trầm nhìn cô, nàng bình tĩnh cười. Tôi không dám đảm bảo nhiều. Đây tất sự giúp khai sức năng đỡ cô. <cười> tôi nghe rất nhiều lời mơ d này, nhưng tôi đâu dám chắc, sau này khi tôi đã hết thời, lời hứa của cô có còn hiệu lực hay không. Nếu cô không tin, đó là quyền của cô, nhưng tôi vẫn mong cô nghiêm suy nghĩ lại về đề nghị này của tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Ừ. Ly trong tay cả hai đều rơi xuống đất vỡ tan, dưới ánh trăng như ẩn như hiện thấp thoáng bóng dáng hai mỹ nhân tuyệt đẹp đang ôm chặt lấy nhau. Vai kề vai, môi kề môi, bạch lội tư bị bất ngờ đến sự sờ không kịp phản ứng, mà cho chiếc lưỡi hư hỏng người kia chạy loạn khắp khuôn miệng cô. Lát sau khi đã tách ra, chót lách cười yêu mị, đưa tay sờ lên môi mình. <cười> hư vị không tệ, rất ngọt, cái này xin như là lấy trước một chút lòng tin của cô đi, tôi sẽ sớm xem xét rồi gọi điện cho cô sau. Nói xong cô nhanh chóng cầm lấy chiếc cà phê xích trong tay Bạch Lộ Tư rồi ôm dung rời đi. Chỉ để lại Bạch Lộ Tư vượt đứng đó như trời trồng. chương 3 Trúc nghi ngờ Trên đường về Trình Tố Tố thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Bạch Lộ Tư. Nàng ấy từ lúc ngồi lên xe cho đến bây giờ, thường sắc cứ như đang gặp một điều gì đó rất phiền toái Nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều chỉ liên lén nhìn. Bạch Lộ Tư sau một hồi mới mở miệng hỏi. Cô thấy chocolate này có phải rất quen không? Trinh tố tố hơi giật mình, đáp Tôi quả thực chưa thấy qua cô ta bao giờ Bạch lộ tư không nói thêm gì chỉ ngầm nhớ lại nụ hôn ban nảy Chẳng lẽ chocolate cũng là một người như nàng yêu nữ nhân sao? Nếu không nụ hôn kia là như thế nào? Nụ hôn đó rất quen thuộc Tại sao khí tức cô ta là giống hệt người kia như vậy Nhưng mà cô ta không thể là người kia được Nghĩ kỹ lại, thái độ và sự lạnh lùng ở cô ấy thực sự rất giống với Gia Kỳ, nhưng mà nhìn kỹ lại thì khuôn mặt không giống lắm. Bạch Lột Tư vẫn cảm thấy rất quen thuộc, nếu như không có nụ hôn kia, thì Bạch Lột Tư đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy. nay cho mẹ lại tiếp tục hỏi. Chuyện tôi nói sẽ gặp cô ấy, cô đã nói lại với cô ta chưa? À, tôi đã thông báo, cô ấy nói có thể ba ngày nữa sẽ đáp chuyến bay trở về. Ừm. Bạch lộ từ lúc này mới thở hơi ra là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như chocolate thật đúng là gia kỳ thì sao cô ta còn hẹn gặp mặt cô? Nhưng cử chỉ thái độ ngay cả khuôn mặt chỉ ngoại trừ đôi mắt ra thì cả hai lại có vài phần giống nhau như vậy. Làm nàng không khỏi suy nghĩ, nhất định hai người bọn họ có quan hệ với nhau. Hắc gia kỳ, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Ba năm trước, tôi đã như một con rối ngay ngày ngốc ngốc yêu chị. Ba năm sau, tôi cả không muốn là giống như một món đồ chơi trong tay chị. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Việc bây giờ chỉ có thể làm là nhẫn nhịn mà chờ một cuộc gọi thịt chocolate mà thôi. Mặc dù không biết cô ta có giữ lời hay không, nhưng nàng tin cô ta sẽ tìm nàng vào một ngày không xa. Nhà hàng Âu Dương Một người phụ nữ trung niên tóc dài buông xỏa mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần jean dài. Trên mặt ngựa trị một chiếc kính tận nhưng cũng không làm cô trông già dặn như tuổi thật của mình. Ngược lại còn rất trẻ trung. Người phụ nữ này tự hồ đang chờ đợi một người rất quan trọng thì phải. Vì lâu lâu lại thấy cô hướng ra cửa mà nhìn. Lát sau trên mặt cô ta bỗng nở nụ cười tràn trở. Từ từ! Phía tổng một cô gái trạch tầm 20-21 vô cùng xinh đẹp. Sang trọng, đang từ từ tiến vào, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của thiên hạ. Nàng nho nhạ tiến đến gần người phụ nữ bàn nảy, tươi cười ôm lấy người kia. Đại Ngư, đã lâu không gặp. Hai người ngồi xuống, đồ ăn cùng nước uống nhanh chóng được mang lên. Quản lý nhà hàng như thường lệ niềm nở chào đón bạch lộ tư, sau đó cũng cúi chào lui xuống. Hai đại ngư vui vẻ nhìn ngắm người trước mắt, nền ta sau 3 năm quả thật thay đổi rất nhiều, ngày càng xinh đẹp, không còn kiểu ngây thơ như xưa nữa mà gương mặt tự hồ như lạnh lùng hơn rất nhiều. Tư kỷ chị đến phòng thái, ăn nói cũng nhò nhã hơn vài phần. Sau 3 năm thật không nhìn ra em, nếu không nhờ một thân y phục đen toàn chắc thì cũng không ngờ em chính là tiểu mỹ nhân trong lòng chị ngày nào nữa. Sao vậy? Chị đang chị em già hơn xưa hay xấu hơn xưa? Ai mà nói em già với xấu hôm xưa, thật đúng không có mắt nhìn, em đẹp hơn xưa rất nhiều, không những thế còn có dáng vẻ thật chín chắn Cảm ơn chị quá khen, chị cũng vậy, ngày càng xinh đẹp. Thưa xin lỗi vì về nước đã mấy ngày mà bây giờ mới ra gặp chị, công việc ở công ty còn chưa ổn định nên... Chị hiểu mà, chị còn sợ em không nhớ đến chị nữa kìa. Chị tốt như vậy, ai lại không nhớ chị chứ? Nếu chị tốt như vậy, em có suy nghĩ lại một lần nữa cho chị cơ hội tìm hiểu em không? Bạch lộ tư không nói gì, chỉ cười cười. Hai đại ngư biết trong lòng nàng dù đã trải qua nhiều năm vẫn chưa hoàn toàn lại bỏ được khúc mắt trong lòng, nên cười nói. <cười> chị giỡn thôi, không cần biết chúng ta hiện tại là quan hệ gì. Nếu em cần, chị sẽ luôn có mặt để chia sẻ với em. Cảm ơn chị. bạn lộ tư cảm động vô cùng, hai đại ngư đối với nàng vẫn tốt như năm nào, nhưng mà sau 3 năm nàng vẫn không cách nào dành tình cảm cho hai đại ngư được. Chị ấy rất tốt, nhưng nàng đối với chị ta, chỉ đơn thuần là tình chị em mà thôi. Cả hai người đương lúc ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, thì cả nhà hàng bộng chốc nhốm nháo hẳn lên chỉ vì một thân ảnh cao gầy đang tiến vào, một giọng nói mơ hồ cất lên. Bạch tỏng, thật là trùng hợp. Bạch lộ tư đưa mắt nhìn người trước mặt, nàng ngạc nhiên. Chót lát, là tôi. Người kia tháo kính mát ra từ cười trạng trở, cứ nhìn bạch lộ tư rồi nhìn sang hà đại ngư. À, có vẻ như tôi đang làm phiền bạch tổng rồi, thật là ngại. Không có gì, đây là bạn tôi, bác sĩ Hà, Hà Đại Ngư. À, chào cô, tôi là Trót Lát, cô cứ gọi tôi Black là được. Rất hân hạnh cô Black, tôi có quay rất nhiều bộ phim cô đóng, cũng rất ngưỡng mộ cô. Hai Đại Ngư vội bắt lấy bàn tay đang chỉ về phía cô khách sáo đáp lại. <cười> cô quá khen rồi. Không khí bỏng dân có chút hơi khó xử, Bạch Đội Tư cũng rất muốn mời chocolate cùng dùng bữa sáng, nhưng lại ngại ngồm nhìn sang Hà Đại Ngư. Dù sao hôm nay cũng là chị ấy hẹn gặp, không thể thất lễ như vậy được. Ai ngờ Hà Đại Ngư như đọc được suy nghĩ của cô vội mở miệng. À cô Black này, nếu cô cũng đến đây dùng bữa, chi bằng ngồi cùng nhau đi. Ồ, vậy toàn gì bạn, thật vinh dự quá, nhưng không biết ý Bạch Tổng đây như thế nào. Cô ngồi chung đi, dù sao cũng đều là người quen. Vậy được nha. Chocolate vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bạch lộ tư. Cả nhà hàng đều nháo nhào lên nhìn về phía cô. Lúc này một nhân viên nữ mới trun rãi cặp menu đến đi cho cô. Chocolate nhìn cô bé rồi bỗng nở nụ cười. cho tôi một phần bích tết của một đứa ép hoa quả. Nói xong cô còn nháy mắt một cái khiến nữ phục vụ kia thiếu chút nữa ngất xỉu vì hạnh phúc. Bạch lộ tư thấy vậy liền nhiếu mà suy nghĩ, sau đó nàng khẽ cười tự diễu. Hôm qua không hiểu sao nàng lại có suy nghĩ chocolate và giai kỳ là một cơ chứ. Rõ ràng nhìn phong thái có vẻ giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt như vậy. Tính cách chocolate rất khứ ngoại, tuy khí chất lạnh lùng nhưng bản chất thật ra vô cùng phóng khoáng và hào hoa. Nghĩ lại nụ hôn đêm qua làm bạch lộ tư bỗng hơi khó chịu, chẳng lẽ nàng cũng nằm trong số người mà chocolate muốn triêu đùa. Nàng không muốn mình trở thành một món đồ chơi của ai cả, nghĩ vậy mặt nàng có hơi đỏ lên vì tức giận. Bạch lộ tư tỏ rõ thái độ với chocolate không thèm nói với cô thêm câu nào. Chỉ ngồi nhìn hai đại ngư cùng cô ta trao đổi một vài việc trên trời dưới đất. Lát sau chocolate thấy bạch lộ tư không nói gì còn bày ra vẻ mặt khó chịu với mình. thì giả vờ ủy khuất hỏi. Bạch tổng có phải ban nãy tôi làm gì sai khiến cô không vui không? Mà cô từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn tôi vậy. Hai đại ngư nghe vậy cũng nhìn bạch lộ tư. Bạch lộ tư vẫn bộ dám nhàng nhã đáp. Đâu có gì chỉ là cảm thấy cô lách đê thật sự trói mắt, nên không dám nhìn lâu thôi. <cười> Ây da, tôi biết tôi đẹp, nhưng bạch tổng cũng đâu có kém đâu, chẳng lẽ cô một khi xoay gương cũng cảm thấy lóa mắt sao? <cười> Hai đại ngươi cũng bực cười như là bị ánh nhìn của lộ tư làm cho im bạc, chỉ ráng nhìn nút hết vào bụng. Bạch lộ tư vẫn bộ dáng lạnh lùng, nói. Ngài sát tôi so với cô lách đê một chút cũng không bằng, mà không ngờ một siêu mẫu nổi tiếng như cô. Lệ vào ăn ở một nhà hàng nhỏ bé này. ai ai nhà hàng này dù sao cũng được ba sao đó nha. Mặc dù nhỏ nhưng cũng thuộc dạng nổi tiếng mà. Ủa hồ gì tôi lại rất thích bích tết nữa này Cô cũng thích bích tết sao? Hà Đại Ngư hỏi, chocolate thừa nho nhã đáp. Từ nhỏ tôi đã thích những thứ làm từ bò. Bạch Lô Ti ngạc nhiên quay sang nhìn chocolate, ngay cả sở thích cũng giống người kia. Là trùng hợp. Chocolate làm như không để ý đến sự ngạc nhiên của nàng, tiếp tục nói. <cười> Bởi vì người tôi hâm mộ, cũng rất thích ăn bếch tết. Bạch lộ tư chẳng nhận được ánh mắt nồng nàng của Chocolate đang bắn về phía mình thì lờ đảng quay sang nơi khác. Chocolate vẫn như cũ không giờ đi tặng mắt mà càng nhìn chầm chầm bạch lộ tư hơn. Bên ngoài nhìn vào họ trông giống như những người bạn đang nói chuyện phím với nhau. Nào nghĩ bên dưới chiếc bàn kia một bàn chân nữ đang cọ cọ và một bàn chân nữ khác ở bên cạnh. Bạch lồ tư nhắc chân né tránh Sau đó lít bắt nhìn chocolate đang cười vô cùng đáng ghét Chocolate hôm nay mặc một chiếc đầm Hai dây màu đỏ trong trức gợi cảm Đôi mắt đầy mị hoặc nhìn nàng Trên môi còn ngự trị một nụ cười yêu nghiệt Nếu ngồi đây không phải là bạch lộ tư Mà là một ai khác Thì cho dù người đó nam hay nữ Cũng đều sẽ đổ gục trước ánh mắt này Nhưng rất tiếc Đây lại là bạch tổng tâm cao khí ngạo Đôi chân chocolate một lần nữa Cả lên chân bạch lồ tư Nhưng càng lúc càng lên cao Hai làn da trần mình tiếp xúc lẫn nhau, khiến bạch lộ tư bức giác đỏ mặt, nàng hắn giọng nói. <cười> Tôi còn có việc, hai người từ từ dùng. Nói xong liệt đứng lên, hướng đến quầy tính tiền thanh toán rồi bước ra xe. Hai đại ngươi cũng nhanh chóng đứng lên xin lỗi một tiếng với chocolate, rồi cũng chạy theo bạch lộ tư, chỉ còn một mình cô ở lại khẽ cười. <cười> gia thịt cũng không tệ ha. Cô bức giác đưa lửa liếm lên đôi môi mình, phía dưới vị hôm qua còn động lại mà cảm thấy thật ngọt. Nghĩ đến nụ hôn đó cũng càng cười to hơn, khiến mọi người, mọi ánh mắt đều đổ về phía cô. Cô bức giác thì thầm. Bạch lộ tư. Bạch phát. Vô dụng, các người ta là một lũ vô dụng, cũng hết ra ngoài đi. Giám đốc Trương cùng một số quản lý tức tóc từ trong phòng tổng giám đốc bỏ chạy ra ngoài, bệnh lộ tư điên tiếc gạt hết đồ trên bàn, ngay cả máy tính cũng quăng xuống đất. Trình tố tố ở bên ngoài lắng nghe động tỉnh bên trong không khỏi có chút run sợ, ai lại đi chọc dựng tổng giám đốc của họ như vậy. Nên đi đến hỏi giám đốc Trương còn đang ôm ngực thở phì phò. Có chuyện gì vậy giám đốc? Ôi, thì chuyện công ty cứ liên tiếp bị từ chối tài trợ chứ còn gì nữa. Kịch bản phim One More cho cũng đắt mua, tốn biết bao nhiêu tiền bạc, nhưng đến giờ các vốn đầu tư ở nước ngoài đột nhiên được cắt đứt hết. Họ nói một bộ phim tầm cỡ như vậy mà để cho Cindy tham gia diễn xuất chắc chắn chỉ có lỗ không lời. Vả lại các đạo diễn có tiếng cũng đều lắc đầu không ai dám đảm nhận đâu. Để tạo ra một bộ phim hay không chỉ cần đạo diễn giỏi, chất lượng tốt mà còn phải sở hữu một diễn viên có thực lực nữa. Phim này là phim tâm lý tình cảm của Mỹ đòi hỏi độ diễn xuất rất cao. Nhưng cô nghĩ đi, cỡ xinh đi chỉ có đẹp không có tài làm sao đảm nhiệm vai chính, thật là. Trong khi trước kia vốn lý đã bị thua lỗ rất nhiều, cô lại điều đổ hết vào việc đấu giá kịch bản này. Này có được cũng bằng không, tổng giám đốc tức giận cũng phải. phải kịch bản này trước kia do ai đòi thu về? Là chủ tịch. Hả? Là cha của tổng giám đốc hả? Ừ, ông ấy nói bộ phim này rất tầm cỡ, bằng mọi giá phải thu mua. Tại sao? Tại sao? Tôi không tin là chủ tịch không biết cái tác hại sau này. Vậy tại sao? Chẳng lẽ ông ta muốn tận tay phá tan cơ nghiệp ông ấy vất vả gây giận hả? Tội tình ông ta có mục đích riêng mà mục đích này hiển nhiên để đối phó với chính con gái mình. Tại sao chứ? Không phải ông ấy rất yêu thương Bạch Tổng sao? Hơi! Tình yêu của giới nhà giàu nó khó nói lắm. Trương Á Châu làm sao không hiểu tính cách kỳ lạ và điên cuồng của Bạch Đại phát cho được, trong khi bà một thời cũng là người tình của ông. Ông ta đã muốn làm gì thì cho dù phải hy sinh cả gia sản cũng nhất quyết làm bằng được, nhưng ông ta cũng không ngu đến mức là đi triệt hết mọi đường lui. Lúc nào cũng sẽ giữ lại một phòng bị cuối cùng. Mặc dù bà không biết mục đích lần này của ông là gì, nhưng chắc chắn ông ta đang muốn dùng điều này để bắt buộc Bạch Lộ Tư phải làm theo ý của ông ấy. Bà thở dài. Ơi, tóm lại cô không nên quá tò mò, cũng đừng nên chọc giận bạch tổng lúc này. Vâng, tôi biết rồi. Giám đốc trương vỗ vỗ vai Trình tố Tố rồi bỏ về phòng mình. Cuộc chiến của giới thượng lưu thật khiến bà đau đầu. Trình tố Tố lấy can đảm gọa cửa nhưng bên trong vẫn không tiếng đáp trả. Nàng cố hết sức mở cửa bước vào, đập vào mắt là một mớ hỗn độn nằm dưới sàn. Bóng dáng đơn bạc cô lạnh đang đứng nhìn về phía cửa kính, từng đời khói thuốc mập mờ phiêu lãng giữa không tr Trình Tố Tố đi đến thu dọn tức cả đặt lên trên bàn Cô nhẹ giọng Bạch Tổng Bạch Lộ Tư vẫn không đáp Hai người cứ thế im lặng Một lát sau Bạch Lộ Tư mới dùi điếu thuốc Sau đó quay đầu nhìn cô Tôi chưa cho phép cô vào Trình Tố Tố không nói gì Chỉ mỉm cười cô đi đến nó đóng nắp chai rượu lại Bạch Tổng Như vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu Trình Tố Tố Hình như tôi quá dung túng cô thì phải Cho dù Bạch Tổng có đuổi tôi, tôi cũng phải nói, đấu trí cái dùng trí, chứ không phải dùng những thứ này có thể đấu lại được. Tôi có tin này, không biết Bạch Tổng có muốn nghe không? Nói. Kịch bản phim kia, thực ra là do chủ tịch trước đây bắt buộc chúng tôi phải dùng hết vốn để thâu về. Tôi nói đến đây, chắc cô cũng hiểu. soạn tiếng che rượu bể nát vang lên, khiến mọi người bên ngoài đều giật mình. Duy chỉ có trình tố tố vẫn rất bình tĩnh. Bạch Lộ Tư nghiến răng. Bạch Đại Pháp. Ông đúng là con cáo già Chương 4 Gặp lại Vừa về đến Bạch Gia Trang Bạch lộ tư đã thi thẳng vào phòng của Bạch Đại phát Nên tức giận nhìn ông đang ngồi ung um dung Trên ghế sofa uống trà Ông rút cuộc muốn gì Từ nhi Cậu muốn nói gì Tôi hỏi ông muốn gì Nói thẳng đi Đừng giả vờ như vậy thật mệt mỏi Bạch Đại Pháp rót một ly trà đưa cho Bạch Độ Tư. Ủa miếng trà đã, tôi không có thời gian. Đã bao lâu rồi, còn không có thời gian dành cho ta. Bạch Độ Tư hơi trầm ngâm nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Tôi nói ông biết, Bạch Pháp cũng là gia sản của ông, nếu ông thật sự muốn nói sụp đổ thì tuy. Bạch Độ Tư tính quay đi, Bạch Đại Pháp vội nói nhưng là không phải nói với nàng. Ây, Lý Tuệ, con gái của bà đã muốn đứng nhìn một phần gia sản của bà sụp đổ. Bạch Lô Tư lửa dựng công tâm, đã xoay lại hấp đổ bình trà xuống đất. Ông còn có tư cách gọi tên mẹ tôi, rút cùng ông muốn gì? Từ nhì, mọi chuyện ta làm cũng vì tương lai sau này của con. Nói thẳng đi. Ta muốn con kết hôn cùng Tạo Hiền, con trai Tạo Lý Vương. <cười> Thì ra là vậy hả? Ông dùng mua kế bẩn thiểu này chỉ muốn tôi làm không cụ lợi ích cho thôi hả? Ông đúng thật là cáo già. Đừng mở miệng nói là vì tôi. Từ nhi, có đừng tưởng ba năm trước những chuyện con làm ta không biết. Con vì một cô gái, cô đáng hay không? Rồi cô ta cho con một vết thường lớn đến như vậy, đáng sao? Đúng Đúng rồi. Đáng hay không là chuyện riêng của tôi, ông không có quyền, cũng không có tư cách xen vào. Tóm lại dù ông có nói gì cũng nên dẹp cái suy nghĩ trong đầu ông đi. Cho dù tôi và cô ta không được kết quả gì, tôi cũng không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của ông. Bạch Đại Phát, ông quá xem thường tôi rồi. Ông cứ nhìn xem, tôi như thế nào vực dậy Bạch Phát. Tóm lại bộ phim đó với sự tiếp tục quay, hơn nữa tôi sẽ làm cho doanh thu của nó tăng vọt. Nhưng doanh thu đó sẽ thuộc về cổ phần của mẹ tôi, ông không có quyền chạm vào. Nói xong nàng bỏ đi về phòng, mặt Bạch Đại Phát ngồi đó nhìn theo, một lát sau ông buồn bã thở dài. "Hây, Lý Tuệ, tính nết nó thật giống hệt tôi, nhưng bà yên tâm, tôi sẽ tìm mọi cách kéo con mình thoát khỏi trò chơi tình ái kia." Sau khi vợ ông qua đời vì tâm bệnh, Bạch Đại Phát cũng đã ăn năn hối hận rất nhiều. Ông cũng chẳng còn bồ bịch với ai Bởi vì mất đi bà ông mới biết được Bà quan trọng đối với ông như nào Nhưng khổ một nỗi ông lại là chủ một công ty giả trí lớn Trong làm ăn đương nhiên thường xuyên tiếp xúc Với không ít miễn nhân Nên vẫn hay bị báo chí đồn thổi rất nhiều Ông cũng chẳng quan tâm Dù sao thì con gái ông trước giờ vẫn luôn hận ông như vậy Nhưng ông lại yêu thương nàng vô bờ Nhất là ngoại hình của nàng Rất giống người đã từng đầu ấp tay gối với ông Sau khi biết được tin con gái ông lại đi yêu một nữ nhân câu vi nữ nhân đó là biết bao việc ông đã rất tức giận ông cho người điều tra là lịch người kia tiếng sử dụng cái sách uy hiếếp á ngờ cô gái đó lại là con gái nuôi của thạch đầu đức một giang hộ khét tiếng ở Bắc Kinh ngay cho cả cảnh sát của phải nễ một phần ông cậu bí tâm sư thạch đạo đức gây ra một vụ thảm sát rất lớn đến nỗi không thể nào dùng tiền và quyền bưng ícht được nên cha cô gái đó mới hi sinh những tội thay ông Kể từ lúc ấy, thật đạo đức liên coi người con gái kia như tâm càng bảo bối mà bảo vệ và yêu thương. Chỉ sợ so đụng đến cô đừng nói ông không còn mạng, mà sống, ngay cả tư nhi cũng vậy. Mặc dù ông cũng có tiền, có quyền nhưng thập phần sau bàn giới xã hội đen, mà ngăn cắm con gái mình lại càng không thể. Lộ tư nói đúng, ông không có tư cách đó. Sau khi vợ ông qua đời vì quá đau buồn, ông chỉ lao vào làm ăn mà quên mất nàng. Làm sao ông có thể mở miệng dạy bảo nàng đây? Và ông thực chất quê ở Macau này, ông ấy muốn sang Macau gài dựng thị trường giải trí, nhưng dù sao cũng là xứ lạ. Muốn có tiếng tâm cần phải bắt tay giao hảo với công ty lớn nhất ngoài đó là Tạo Lý Vương, mà con trai hắn ta lại là một trong những phe hâm mộ rất lớn của Lộ Tư, ông đã gặp quà hắn. Ngoại hình đạt chuẩn thông minh lẫn lợi là du học ở Canada ngành khoa học kỹ thuật, nhìn thế nào cũng rất xứng với con gái ông. Nếu hai người kết hôn, thời gian chung sống tuy không có tình yêu, nhưng ít nhất có thể giúp Bạch Đầu Tư thoát khỏi trò chơi đồng tính luyến ái kia. Nhưng Xem Ram đã đánh giá thấp con gái ông rồi, vì nàng bây giờ không còn là đứa con gái bé bỏng ngây thơ năm nào của ông nữa. Dù sao có một ngày ông cũng sẽ ráng đưa con gái ông bước lên xe hoa cho dù nàng có hận ông đi nữa Bạch lộ tư không biết đã uống bao nhiêu rượu Nàng chỉ biết sao hôm nay uống mãi chặn say Ba năm qua tôi luyện cho nàng rất nhiều thứ cái cách tủ lượng của nàng Nàng đứng về cửa kính hút thuốc Từng là khoái ra bao phủ các căn phòng Chuông điện thoại rèo vàng Bạch lộ tư thấy số lạ liền nhíu mày Nàng bắt máy Alo Từ nhi Đã lâu không gặp Tiếng nói âm trầm phát ra từ loa điện thoại Khiến nàng sức chút nữa chán ván Nàng bịch biện cố ngăn nhìn xúc cảm đang trào dân Giọng nàng trun rảy Cô là Là tôi Giai Kỳ Nước mắt cuối cùng cũng chạy xuống Thế từng nhịp đập hỗn loạn của con tim Trở nên nóng bỏng Nàng cố ngăn cơn xúc động hỏi Ừ, có gì không Em Vẫn khỏe chứ Tôi vẫn rất tốt. Cảm ơn. Hác gia kỳ bên kia cũng đang ngậm một điếu thuốc khẽ cười buồn. Chỉ 3 năm không gặp, các đối chuyện của em cũng phải xa lạ vậy sao? từ nhiên, ngày mai tôi muốn gặp em. Thật xin lỗi, bây giờ tâm trạng tôi đang không vui nên... Tôi biết công ty em đang khó khăn. Tôi chỉ muốn đưa cho em một vốn làm ăn hời mà thôi. <cười> Cô đang muốn bù đắp cho tôi sao? Hác gia kỳ thở một làn khói. Ánh mắt có chút ảm đạm. Cứ cho là vậy. Bạn vội tư suy nghĩ nếu đã muốn xem cô ta như người xa lạ về thì cứ gặp mặt. Nên càng trốn tránh cho khiến cô ta hiểu lầm. Hủ hộ gì nghe thử mối hời cô ta nói cũng đâu mất miếng thịt nào. Được, mấy giờ? Ở đâu? 8 giờ tối, nhà hàng Nam Cao. Được, tôi chờ em. Bạch Lộ Tư không nói thêm gì liền cúc máy, vì nếu không cút này sẽ không thể nào ngăn được trái tim đang kịch liệt đau đớn trong lòng ngực. Tại sao đã 3 năm rồi chỉ mới nghe giọng nói ấy nên đã không tự chủ được? Là vì xúc động hay vui mừng? Hay là vì những kiếp năm xưa lại ào ạt hiện về? Hát gia Kỳ sau khi cúc máy cảm giác cũng không hơn gì Bạch Lộ Tư. đầu đớn còn có thương nhớ vô cùng. Nước mắt cứ thiên nhau rơi hoa vào nền đất lạnh lẽo. Hát Giai Kỳ ôm ngực ngồi bề xuống đất. Cô cắn vào tay mình ngăn từng tiếng khóc nghẹn vang dội giữa màn đêm Tự nhiên cuối cùng em cũng đã trở về Nhà hàng Nam Cao 8 giờ 15 phút tối Bạch lộ Tư theo như đã hẹn cùng Trình Tố Tố bước vào trong Nam Cao là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất nhì tại Bắc Kinh Phục vụ đưa hai nàng vào một phòng VIP riêng biệt cực sang trọng Cửa vừa mở thì Bạch Lộ Tư càng đặt da tóc hơn cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, tựa hồ đã rất lâu mới gặp lại. Bóng dáng trước mắt vẫn như năm nào không chút thay đổi, cao gài còn toát lên vẻ vô cùng bị hoặc Bạch Lộ Tư dặn lòng phải thực khống chế cảm xúc trong lúc này. Nghe tiếng mở cửa hắc dây kỳ quay lại, bệnh lộ tư ngây ngững nhìn, con người này gương mặt vẫn vậy, vững lạnh lùng pha chút kịch mịch. Mái tóc cũng được cách thanh dạng bóp nhưng lại ngắn tới gần tai trong vô cùng hợp với gương mặt góc cạnh của cô. Cô đe một cái khuyên tai hình chữ T bằng kim cương sáng lấp lánh, trên mặt lại ban một chiếc kính mát ban đêm. Người thi mặc một chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo da trông rất phong trần. Mãi lo nhìn nhau nên Bạch Lộ Tư không hề để ý, ở bên cạnh Hát Gia Kỳ còn có một miễn nhân khác, bên trên chú nhìn nàng mà đánh giá. Lát sau cô gái kia mới lên tiếng. Ây da, kỳ kỳ, chị tính để khách đứng đến bao giờ? Lúc này Bạch Lộ Tư như bừng tỉnh, nè lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bước đến trước mặt Hát Gia Kỳ đưa tay ra. Hát Tổng, tôi là Bạch Lộ Tư, CEO của Bạch Thị. Hắc Giai Kỳ vẫn còn đang đắm chìm vào thế giới hỗn độ vô vàn kiếp của hai người nên bức giác giật mình. Cô sửng sơ như bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang chì ra trước mắt. Này thật sự muốn phương rõ quan hệ ngay từ đầu như vậy sao? Cảm giác này cũng thật xa lạ. Cô gượng cười bắt lấy tay nàng. Ừ, chào cô, tôi là Hắc Giai Kỳ, CEO của Hắc Miu. Bán tay này sau 3 năm vẫn mềm mại ấm áp như vậy. Hơi ấm này đã bao lâu Hắc Giai Kỳ không có được. Từ nhi, chỉ mới 3 năm không gặp, Mà tôi cứ người đã đánh mất em cả một đời. Cô gái ban nãy uyển chuyển đi đến ôm lấy vai hắt gia kỳ, Ông ẹo nói, Kỳ kỳ à, em đói chết đi nè. Thấy Bạch Lộ Tư nhìn mình, Cô gái kia lì miễn cười đầy quyến rũ, Rồi tự giới thiệu bản thân. Tôi là Thạch Tiêu Hoang, Con gái của Thạch Đầu đất Cha nuôi của Kỳ kỳ, Cô có thể gọi tôi là Khát. Bạch Lộ Tư mỉm cười, Chào cô, Khát. Chào cô, nào nào, tất cả chúng ta ngồi xuống đi. Hát dây kỳ lúc này mới hỏi Trình Tố Tố. Bồ khỏe chứ? Ờ, mình khỏe. Một bàn đồ ăn được dọn lên rất phong phú, cái tay thượng hấp dầu hào lậu tứ xuyên, da điên hầm thuốc bắc, còn có một phần đích tết, vừa nhìn cũng đoán ra được là đặc biệt làm cho bạch lộ tư. Phục vụ cầm cha Chivas Regan 22 lên rót điều 4 ly cho 4 người, sau đó lui ra nhưng không ai mẩy mây cử động. Lát sau thạch tiêu hoa mới cầm ly của mình. Nào mọi người, đừng ngứng ra đó như vậy chứ, cùng nâng ly mừng ngày chúng ta gặp mặt đi. Lúc này mọi người cùng nâng ly càng sạch, bạch lột tư quay sang trình tố tố, nói. Cô không uống được nhiều thì đừng uống. Ờ, tôi biết rồi bạch tổng. Mọi lời nói cử chỉ hay hành động của Bạch Lộ Tư đều được thu vào tầm mắt Hắc Gia Kỳ. Cố trầm tư ngồi đó nhìn chằm chằm nàng, đã 3 năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, không, thậm chí đẹp hơn xưa. Vẻ đẹp lạnh lùng kiều mị trên gương mặt khiến trái tim Hắc Gia Kỳ từ nãy giờ chưa phút nào được yên. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc váy đuôi cá ôm trọn lấy bờ mông căng tròn tuyệt mỹ, bên ngoài khóa một chiếc áo dáng dài trông vô cùng chỉnh tạc, rất có tư vị của riêng nàng. Bạn lột thử thì hát gia kỳ cứ nhìn mình chầm chăm Thì tim bỗng chấp đập mạnh trong lòng ngực Thì ra sau 3 năm trái tim tưởng chừng đã ngủ yên Nói lại lần nữa đập mãnh liệt như vậy cũng chỉ vì một người Thật hồi hài Này không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa nên vội nói Hát tổng, thật ra tôi không có nhiều thời gian Nên không thể dùng bữa với mọi người Cô hẹn tôi ra đây, có gì cần nói thì xin hãy nói Hát Gia Kỳ siết chặt tay Nên không muốn gặp cô đến thế sao Nên chán ghét cô đến thế sao Hát Gia Kỳ vẫn trầm ngầm không nói gì Ở bên cạnh thạch tiêu hoàng gấp một miếng cá Lấy xương sạch sẽ ra Rồi bỏ vào chén cho Hát Gia Kỳ Bạch lộ tư nhìn thấy chứ cười khải trong lòng Hắc Gia Kỳ chỉ đúng là có số đào hoa Thu hút biết bao nhiêu là ông bướm Cô gái họ thạch kia tuy rằng không đẹp bằng bạch lộ tư nhưng cũng không thể phủ nhận nhan sắc của nàng. vẻ đẹp nàng theo kiểu rất hấp dẫn và gợi cảm, thân hình cũng rất tiêu chuẩn, lại là con gái của một ông trùng nổi tiếng như vậy. Thấy Hắc Gia Kỳ vẫn lặng im không nói, bạch lộ tư liền cầm túi sách đứng dậy. Nếu Hắc Tổng không nói gì tôi xin phép đi trước, tôi còn có hẹn. Trình tố tố một bên khuyên, bà Tổng, cứ chờ chút đã. Lúc này Hắc Gia Kỳ mới lên tiếng. Tôi muốn hợp tác với Bạch Thị, tiến hành bộ phim One More Time. Không biết ý Bạch Tổng thế nào. Bạch Lộ Tư nghe vậy liền ngồi lại ghế, hát gia kỳ vẫn thái độ âm trầm như cũ. Mắt kính vẫn không tháo ra nhưng Bạch Lộ Tư biết, đôi sau chiếc mắt kính ấy là một ánh mắt sắc loạn vẫn luôn nhìn nàng chầm chầm. Bạch Lộ Tư cười. cười. Tại sao hát tổng có hứng thú về bộ phim đó? Đơn giản vì tôi thích nội dung của bộ phim ấy. Chắc là bà Tổng chưa đọc kịch bản, nhưng tôi thì đã có xem nguyên tác của Mỹ. Câu chuyện kể về một anh chàng ngu ngốc vì không nhận ra tình cảm của cô bạn thân từ lâu đã thẩm trao cho anh, mà anh ta vô tình đẩy quay ra khỏi cuộc đời mình. Để rồi sau này khi cô gái ấy chết đi, anh ta chỉ còn nhận lại là nỗi đau về thề xác lưỡng linh hồn. Sau này chàng trai ấy cứ một đời mộng ảo mới chạy theo bóng dáng cô gái năm nào trong những mớ chước xa xưa. Nhưng những gì có được bây giờ chỉ còn là nỗi giày vò, cho đến từng khi nhắm mắt. Bạch đồ tư càng nghe tâm càng càng khó chịu, nàng không muốn nghe thêm nữa, nàng không muốn phải nhớ lại cái quá khứ ngu ngốc ấy. Cô gái kia cuối cùng cũng ôm thất vọng mà chết nhưng con nàng sẽ không như vậy. Nửa đời còn lại nàng phải hảo hảo sống cho thật tốt, nàng tin rồi có một ngày trái tim này cũng sẽ vì một người khác mà đập. Cô nén đi dòng nước mắt nàng hỏi, về hát thông hợp tác thế nào? Tôi đã tiền, cô ra sức, lợi nhuận chia 5 năm, nhưng tôi có một yêu cầu đặc biệt. Cứ nói, vài nữ chính trong câu chuyện này phải là chocolate. Bạch lộ tư nghe xong càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai và cả mưu tính của hát giai kỳ, nhưng trước mắt nàng không còn lựa chọn, nàng thà cứ thỏa hiệp với giai kỳ chứ không bao giờ chịu theo yêu cầu vô lý của cha nàng. Suy nghĩ một lát, nàng lại nói. Được, tôi đồng ý. Vậy tôi về trước, hợp đồng cô cứ gửi lên văn phòng của tôi, tôi sẽ xem qua rồi ký, tôi cam đoan nếu không mời được chocolate tôi sẽ đem bù hợp đồng này. Không phiền hai người dùng bữa nữa. À, tôi tốt, tốt, nếu cô muốn ở lại nói chuyện với bạn cũ thì cứ lại. À không, tôi, tôi về với bạch tổng. Ừ, bạch lộ tư đứng dậy. Chào hai cô. Sau đó dứt khóa trời đi, hát gia kỳ lãng lặng nhìn theo bóng dáng uyển chuyển kia ngay một xa dần, lúc này mới từ từ tháo mắt kính. Khóe môi cô mỉm cười. Tôi đã nói sẽ theo đuổi em, Bạch Lộ Tư. Tôi sẽ từ từ giành lại trái tim em. Chương 5 Bí mật của Trình Tố Tố Dừng xe Trình Tố Tố và A Từ đều ngạc nhiên quay lại nhìn Bạch Lộ Tư, nàng nói. Tóc vào bờ kinh một chút, tôi muốn không mát. Vâng. Bạch Lộ Tư xuống xe đi dọc theo bờ kênh hưởng thụ từng làn gió đêm mát lạnh. Trình tố tố cũng xuống xe đi sau lưng Bạch Lộ Tư. Đột nhiên Bạch Lộ Tư lên tiếng. Có uống chút bia không? Không uống nhiều thì một lần cũng được. À vâng, bia tôi có thể uống. Bạch Lộ Tư cùng trình tố tố đi vào một siêu thị tiện lợi gần đó, mua một ít bia cùng vài biệt bánh. Sau đó lựa một chỗ sạch sẽ nhất để ngồi. Nào, cạn. Ờ, vâng. Bạch Lộ Tư Kim im lặng uống hết lon này đến lon khác, mà Trình Tố Tố cũng chỉ có nhấp môi mà thôi, nè lo lắng nói. Bạch Tổng, có đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Sức khỏe? Có sức khỏe rồi thì sao? Sẽ không cộng buồn ư? Trình Tố Tố đau lòng nhìn Bạch Lộ Tư, nè cũng không ngăn cản nữa mặc cho nàng ấy uống đến khi nào cảm thấy thoải mái thì thôi. Cô có thích ăn kem không? Bạch Lộ Tư hỏi, Trình Tố Tố ngạc nhiên nhìn nàng. Bạch Lộ Tư cười, cười cười. Ngày xưa tôi rất thích ăn, bây giờ cũng vẫn còn thích. Nhưng nó đã không còn nằm trong thói quen ăn uống của tôi nữa rồi. Thấy Trình Tố Tố vẻ mặt mờ mệt, Bạch Lộ Tư quay sang nhéo nhéo mặt nàng cười to. <cười> Đúng là nhìn vẽ mặt này của cô tự rất đáng yêu. Hèn gì lại khiến chị ta yêu cô như vậy. Bạch Tống, nhưng tại sao cô lại không yêu chị ấy? Chị ấy chỉ trung tình với cô. Bạch Tổng, cô say rồi. Bạch Lộ Tư ôm lấy vai trình tố tố cười vàng. <cười> tôi không say, tổ lượng của tôi bây giờ rất là tốt. Nhưng cô đã uống mười mấy lon rồi. Không sao, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vì sao không yêu chị ấy? Chị ấy chờ cô đến vậy mà. Vì cô có thể sẵn sàng khiến tôi thương tâm như vậy mà. Tại sao một chút động là chẳng lẽ không có. Điều này tôi vẫn luôn thắc mắc trong lòng, hay cô không yêu thích nữ nhân như tôi? Cô phải tình yêu của tôi, quá dị lắm không? <cười> Bật lộ tư tình chế nãy giờ cũng rơi nước mắt, trong nàng lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị oan cả. Trình Tố Tố ôm nàng vào lòng, hít hử mùi đàn hương trên người nàng thì thầm nói: "Bởi vì người tôi yêu là cô." Hai người cứ ôm nhau như vậy, tim trình tố tố bỗng chấp đập rộn ràng trong lòng ngập. Tại bên kia đường đang đậu một chiếc Mercedes màu đen, mà bên trong có bốn ánh mắt đang nhìn chầm chầm hai thân người đang ôm lấy nhau. Nữ nhân có mái tóc xoăn đỏ cười nói với nữ nhân đang trầm mặt bên cạnh. <cười> chị nói xem có phải rất kích thích không? Hóa ra bạn tốt cũng là người chị yêu bao nhiêu năm, lại đi yêu người trong lòng hiện tại của chị. Thật là tình thú nha. Hát Gia Kỳ mặt lạnh nói. Cát, cô có phải hay không muốn xuống xe? Hả, chị dám làm vậy với em sao Gia Kỳ? Vừa nói thạch tiêu hoang vừa tà mị, ông lấy Hát Gia Kỳ từ phía sau. Chị đừng quên, chính cha em là người đã nâng chị đến ngày hôm nay. Hát Gia Kỳ nhét môi cười, đưa tay gạt phăng thạch tiêu hoang ra. Vậy cô cũng đừng quên, ông ta quan trọng tôi hơn cả cô. Chị... Thôi đi, em không chọc nữa, quỷ lạnh lùng. Bao nhiêu năm ủ công em theo đuổi chị như vậy như trái tim và linh hồn chị cứ mãi lạc từng Australia. Bây giờ người ta trở về rồi thì sao chứ? Nhìn chị một cái đã muốn bỏ đi, giờ lại còn cùng bạn tốt của chị ôm ấp. Hát gia kỳ, chị cũng quá mất thảm hại đi. Hát gia kỳ vẫn không thèm nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về bóng dáng hai người bên kia đường, cùng biến mất sau cửa xe. Chiếc Audi từ từ rời khỏi cũng là lúc hát gia kỳ lạnh lùng nói. Xuống xe, chí, đừng thách thức kiên nhẫn của tôi. Mặt hát gia kỳ bây giờ đang đàn sát khí, khiến thạch tiêu hoang bỗng như cảm thấy lạnh gáy, nàng út hận đưa mắt nhìn con người vô tình kia, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đang phải thậm hật bước xuống xe. Đi, gái tài xế bỗng có chút ấy nấy nói, ở dân mặt khoe rồi, để mặt tiểu tư như vậy, cô ta có vỏ thật sợ ai, nếu lo như vậy, cút theo cô đi. Giả Tài xế không dám nói thêm gì nữa nhanh chóng khởi động máy xe chạy đi. Trong ban hội ai mà không biết Hạ Gia Kỳ nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, 3 năm qua sau khi để lỡ mất tình yêu của mình, cô càng trở nên cuồng bạo hơn. Khi buồn hay nhớ đến Bạch Lộ Tư, cô lại lao đầu vào một số việc trong ban hội, cũng vì cái tính bất cần đời của cô mà các ban hội muốn chống đối với Thạch đầu đức đều bị cô một tay dẹp sạch. Mà một khi cô đã ra tay không chút lưu tình, nên kể từ đó Thạch Đẩu đức càng yêu thương trân trọng cô, còn hơn cả con ruột của mình. Thạch tiêu hoang thấy xe thật sự đi mất thì tức giận ta một chiếc guốc lên trội và khoảng không trước mắt. Hát gia kỳ! Chị là đồ tan nhẫn! Cuộc đời này của hát gia kỳ giờ đây, nếu không phải là bạch lộ tư, cô Tuyệt cũng không ôm nhu với bất kỳ ai nữa vì trái tim hay sự ấm áp của cô, vốn đã đi theo nàng ấy từ 3 năm về trước. Truyền tố tố sau khi về tới nhà thì nằm dài xuống giường, nàng ôm lòng ngực vẫn còn đang đập rất mạnh. Nếu không phải hôm nay Bạch Lộ Tư say, thì nàng đã không dám thổ lộ tâm tư như vậy. Đúng, từ năm năm trước, truyền tố tố đã yêu thầm Bạch Lộ Tư, thời gian đó cũng là thời gian mà Bạch Lộ Tư đang theo đuổi hát gia kỳ. Bạch Lộ Tư trong mắt nàng gái thực sự rất giống tiểu thiên sứ, xinh xắn đáng yêu. Nàng cũng không biết từ khi nào bạn thân lại đi yêu đôi mắt ngây thơ to tròn của nàng, yêu nụ cười hồn nhiên không chút tạp niệm, yêu cái sự suy ngốc của nàng ấy, nhìn trớ triêu thay, người mà nàng ấy yêu lại không phải là nàng, mà là người bạn thân từ nhỏ đến lớn của nàng, hắc Gia Kỳ. Mà buồn cười nữa là hắc Gia Kỳ lại đi thổ lộ nói yêu nàng, hay như cuộc đời nó phải lắm trớ triêu như vậy thì mới gọi là cuộc đời thì phải. Một thời gian sau, cô bé mang nụ cười như thiên thần ấy lại biến mất từ như mây khói. Nàng phải mất công dò hỏi mới biết được nàng ấy đã đi du học ở Australia. Từ đó lòng nàng như mất đi một thứ tình cảm gì đó thật khó tả. Đó cũng chính là lý do. Dù sau này nàng đã lấy chồng nhưng vẫn không để có con bởi vì nàng vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó. Liên duyên sẽ cho nàng được gặp lại cô bé năm xưa. Cô bé với đôi mắt to tròn lần đầu tiên khiến trái tim nàng biết rung động. Ai ngờ cầu được ước thấy, trong khi nàng đang trên bờ vật sụp đổ thì nàng ấy lại lần nữa tựa như thiên sứ bước vào cuộc đời nàng, đưa tay về phía nàng vật dậy cuộc đời nàng từ đáy sau. Nàng biết tất cả những điều bạch lộ tư làm cho nàng cũng đều vì hắc giai kỳ mà ra, tâm nàng lần đầu tiên bỗng sinh ra một loại cảm giác ganh tị với hắc gia kỳ. Tôi nhớ ngày trong bệnh viện khi nàng vào thăm mẹ của Gia Kỳ, tình cho nàng nhìn ra cửa phòng bệnh thì thấy được bóng dáng của Bạch Lộ Tư. Cho dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, chứ dù nàng ấy có thay đổi ra sao, thì nàng vẫn sẽ luôn nhận ra thông qua đôi mắt to tròn kia. Nàng vội vàng chạy ra cửa, nhưng đã không còn thấy bóng dáng nàng ấy đâu nữa. Tối đó, nàng đi ăn cùng Gia Kỳ mới biết được tin tức về Bạch Lộ Tư, thì trai Gia chị đang làm vệ sĩ cho nàng ấy. Đương nhiên Gia Kỳ làm sao biết được, nàng ấy chính là cô bé năm nào. Vì khi xưa chỉ có nàng một lòng trai đã thương phự của Bạch Độ Tư nên mới biết được, nàng ấy chính là thiên kiên của Bạch Pháp mà thôi. Vậy cho nên sau khi ăn xong, nàng tìm cách chở giai kỳ về Bạch Gia Trang, chỉ mong được nhìn thấy nàng ấy dù chỉ là một lần sau hai năm không gặp, ai ngờ lại chẳng trông thấy được. Nàng ấy đã giúp đỡ nàng rất nhiều, tiếp thêm hy vọng cho nàng cũng rất nhiều. Cho nên trong 3 năm nàng ấy đi du học, nàng vừa ở lại bạch thị cố gắng làm. Dù cho giai kỳ có mời nàng về công ty của ấy làm, hay cha nàng có kêu nàng về tiếp quản công ty, nàng cũng từ chối. Mục đích cũng chỉ vì chờ đợi bạch lộ từ trở về. Cho dù trong lòng nàng ấy cô ghét nàng, có xem nàng như tình địch, thì nàng vẫn nguyện cả một đời này ở bên cạnh âm thầm chăm sóc, chở che cho nàng ấy. Bởi mới nói khi yêu, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng ấy cũng đủ làm nàng rất mãn nguyện. Bạch lộ tư, tôi sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không để ai làm em đau khổ nữa kể cả gia kỳ. Nếu cậu ấy lần nữa có bất cứ sai trái gì về em, tôi cũng sẽ chọn đứng về phía em. Hác gia 12 giờ đêm vẫn còn rất khuyên náo vì tiếng đặc đồ phát ra từ phòng hắc gia kỳ. Từ quản gia cho đến người làm hay vệ sĩ cũng đều không dám vào càng ngăn. Họ đâu có ngu, nếu lỡ ăn nhầm một con dao vào đầu thì sao? Hác gia kỳ phát tiếc xong đi ngồi bệt xuống đất, nên đất lạnh giá cũng như trái tim cô lúc này. Cô ôm lấy trái tim kịch liệt đau đớn của mình. Từ nhi, em thật sự chán ghét tôi đứng vài sao? Ngay cả nhìn cũng không nguyện, tôi biết 3 năm trước tôi ngu ngốc gây cho em một vết thương lòng rất lớn. Nhìn em có biết trong 3 năm chờ đợi em trở về tôi đã phải sống thế nào không? Sống không bằng chết. Thiếu đi em tôi như thiếu đi hơi thở vậy. Đêm đêm mỗi khi tôi nhớ lại những lời nói vô tình tôi từng dạy cho em, tôi đều tự hành hạ bản thân mình. Như vậy em vẫn không tha thứ cho tôi sao, tư nhi. Cho dù em ghét tôi thế nào, cho dù dùng bất cứ cách gì, tôi cũng sẽ trói chặt em lại để em mãi mãi bên cạnh tôi hát giai kỳ nhưng không còn là chính mình, năm xưa Bạch Lộ Tư yêu cô ra sao thì bây giờ cô còn yêu điên cuồng hơn vậy. Nếu nói cô điên vì tình cũng đúng thôi. Tự hỏi khi biết được người bạn thân bên cạnh cô, người cô từng dành tình cảm mấy năm trời lại đi yêu người con gái mà mỗi ngày cô vẫn luôn chờ đợi cảm giác thế nào. Thật ra cô biết được tình tố tố yêu thăm Bạch Lộ Tư đã lâu, Từ một ngày kia vì có nhớ bạch lộ tư nên cô đã đến nhà trình tố tố tâm sự. Ai ngờ để cho cô tình cờ thấy được hàng chục tấm hình chục lén bạch lộ tư ở trong điện thoại của nàng. Lúc đó cô mới bừng thần ngẫm nghĩ lại năm xưa khi lộ tư còn theo đuổi cô. Thái độ trình tố tố đã có gì đó rất lạ. Chỉ trách cô ngu ngốc không nhận ra được mà thôi. Bây giờ nhận ra rồi, thử hỏi cô có vui nổi không? Nhất là khi thời điểm này cô đã trao trọn trái tim cho bạch độ tư. Một bên là bản thân cô vẫn còn rất quý mến một bên là cả tình yêu và cuộc sống của cô thử hỏi cô phải làm sao trong khi bắt lộ tư vẫn còn đang rất hận cô mà trên tố tố cái ngày ngày kè sát bên cạnh nếu hai người thật sự nãy sinh tình cảm có phải người điên sẽ là cô hát giaỳ ôm lấy bộ não đau nh của mình cô thực sự không muốn nghĩ nữa thì khi lộ tư rời khỏi mẹ cũng qua đời Cô như bị một cú sốc rất lớn về tinh thần nên thần kinh cô theo đó cũng bị ảnh hưởng. Lâu lâu đầu lại điên cuồng đau nhất. Mà những lúc như vậy cô chỉ có thể lao đầu vào những công việc nguy hiểm mới hòng làm đầu cô thôi nhức nhối. Hát gia trì đến dậy khóa áo bước xuống nhà, đem theo một đám người đi dẹp loạn một ban hội mới nổi ở Bắc Kinh. Chỉ có khi tay cô dính máu chắc có lẽ cô mới thôi suy nghĩ. Và chỉ có khi bạch đầu tư quay về bên cô, cô mới ngừng việc chém giết. Bạch lộ tư, em có không mau quay về bên tôi Linh hồn tôi sẽ không thể nào được cứu rỗi